vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành mẫu chun 24 công nơi cơ t pháp tờ các bơ nơ sang nghe truy nơi t truy nơi a o mơ ix y z hơi mơ 2014 đến 1 âm 6 12 phút 18 sơ lô nơi t 3430 đinh nhờ câu chơi l i phơ bền trọng Lơ y xà xáo chơ ban tê ngơ linh bơ o Cơ nơ thơ nơ tê mơ Sau khi bơ tê dơ u tê luy nơ Mơ y vơ a tê luy nơ mơ tê thoáng Đinh nhờ cơ ly nơ bi tê dơ y bơ o sang cỏ bơ nơ tim tê cờ Tờ phờ thanh tâm đang thô ngơ Sơ mơ linh bơ o Giang hơ a vì là huy nơ tâm chân hơ a Cách này bơ o giang di u dơ ngơ vô cùng thơ Bên cơ nhơ tu hành có thơ làm ít mà hi uơ nhi u Có thanh tâm Minh lý hi uơ Còn vui nơ tà khó sâm Thiên ma khó nhơ bệ Cái kia huy nơ tâm chân hơn à cung là hẳng sơ quốc tiên hơ à Có thơ gì tệ nghi bệ hơn ạ nhiên nghi bệ hơ à Ui nơ cơ mơ nhơ mơ khó sọ này bơ o zan nhung là không thương xò hơ y nhơ, ngơ, nơ nơ nơ i danh bơ o giang, kia kém a. Đinh nhờ cơ trong lọng thơ mơ than mơ tê thoảng nơ nghiên chỉ bơ tê sơn vũ tê duy nơ. Thu, ngơ, thơ, mơ linh bơ o bơ nơ sơ bơ nhờ cơ bay pháp lơ cơ Nhung là sơ y sơ tể lui nơ hòn hai trăm mơ mi nơ cố ngơ tể luy nơ sơ nơ hi nơ này có thơ tể lui nơ sơ nhơ gì mơ. Xó vơ chủ cơ huy vân tệ vu ca còn phi nơ sơ cơ sơ tể nhì ụ. Có bơ o ràng, đinh nhơ cơ lúc tù luy nơ ly nơ xem bơ o ràng nhét vào trong cò thơ. Tể sơ trong gian hơ y, làm ít mà khi ư nhi ụ. Tụ luy nơi lên sắc thơ cơ sở vương y tể mơ thủ ngư thơ y si mơ cơ để tể cơ hon nhi u. Hon nơi a suy tụ nghi hố cơ thơ y si mơ. Cùng là linh giải thanh minh. Ý bi só vương bình vô ngư truy nơi nhanh hon sơ tể nhi Nàng lơ cơ linh ngư cao thơ tể lơ nợ. Nhụ vơ nghị đinh nhờ cơ cơ mơ sắc chơi mơ tể hơi ngư ly là sơ. Sau lơ nơ, nơ gió Đinh nhơ cơ ly nơ tu chân tìm sơ o Cùng sô huyên sơ giảm huy nơ lô nơ sơ quá nơ y lên tháng ngày Trong gió Sông sơ o sô huyên sơ hoàn toàn sơ y vơ y Đinh nhơ cơ thô sô cơ giáo chơ ban tây ngơ cách này bơ o mà hâm mơ không ngơ tê Mà đinh nhơ cơ chơ có nơ nơ cô y mà qua Thơ y gian ngàn nam vơ y vã mà qua Định nhờ cơ tình cơ cơ nghì sơ ngờ, nhung là ngu nơ ra ngoài nhìn, lơ nơ này nghe xong giáo chơ sơ ngơ sơ Định nhờ cơ lì nơ chơ cơ tì bể xa sơ ngọt, chù cơ dây hơ nơi còn có thơ cùng đa bơ o đơ nhân nhần sơ ngơ mơ tê thoáng. Nhung thành tê kim tiền, sơ y xa sơ tê giò lì nơ cao sơ tê nhì ụt. Kim tiên dư tề ra vào sắc thơ cơ tề hon ni u. Đơn tiên là chơi lơ ý chính mình hai cách ngơ nhìn xu ngơ. Đinh cơ cuy cù cùng nơ xem mình sát đi mơ phân thân lơ ý vô di son. Tuy nhiên hơi ngơ hoang đơn ỷ đơ, đơ à không thơ nào thái bình. Vô di son cùng coi ngộ mơ tề cách mơ ô dương a. Đinh nhơ cơ làm sơ mơ su tê thơ xác thơ cơ mi nơ không du cơ có ngu y dòm ngó Vì lơ gió đinh nhơ cơ son hạt nơ dơ phân thân Chơ cơ ti bề tê á chơ nơ vô di son Lơ y chơ nơ bơ nơ dơ o Mà đinh nhơ cơ lúc này mơ tê thân thơ nơ thông bí thu tê dơ y, thành Lơ y có bao nhiêu linh bơ o hơ thần Nhung là không thơ nào cơ nơ xác mi mơ phân thần cư tỷ mưu cơ. cơ. Hư ngờ hoan bên trong. Đinh nhớ cơ mơ y phát khi nơi này phù yêu hai tề cơ coi là thơ, tề lại mu cơ phương ỷ lương mơ tề ly nơ. sánh. Toàn mơ. Hư ngờ hoan đờ ỷ đờ mơ tề mơ như bướm nơi thơ vụ sụ sa, tản tề nói. Phù yêu hai tề cơ không cơ mơ thơ y có cái gì. Nhung cách khác hơ ngơ hoang chơ ngơ tệ cơ nhung là bơ ị vơ ị nhì ụ chơ ụ sơ tê nhì cơ cơ khơ Sơ tê nhì ụ bơ tệ cơ sơ ụ sơ tê xa sơ ị khơ y tê chơ sơ nơ lũi hoang sơ mơ lơ nơ bên trong sinh hò tê Nói gió tuy sơ ngơ cung không an toàn Nhung cung tệ tệ nơ mơ sơ ị Đi ao này làm cho đinh nhơ cơ nhìn sơ tê là khó chơ ụ Nhung cung bơ tê sơ cơ di Cách kia vô yêu tuổi ti nơ mơ tệ cách yêu vùng Đơn ý vụ Dơ ụ có kim tiền cơ để sơ cơ chi nơ dơ ụ Nhung là không dơ chơ cơ Hơ ngơ hoàng bên trong tệ cơ khác ngơ nơ cung không tệ tệ quá Trong này dung nhiên cung bao quát nhân tề cơ Nhân tệ cơ tuy dơ ngơ sinh sôi nhanh Chô ngơ thành cung nhanh Nhung bơ chơ ý dơ ngơ hơ ngơ hoàng Bơ tê cơ phân tán quá tán Vì lơ gió chơ mơ tê chút sơ y bơ lơ cơ ngoài Nhân tê cơ bơ lơ cơ khắc nhung là quá an Bơ à nay lo bơ à mai Sơ thô ngơ gian nàn Bơ tê cơ lúc nào sơ u có nhân tê cơ bơ lơ cơ gơ bề tai bay vơ gió Cô nơ vào vô yêu sơ y chi nơ bên trong Chơ tê hoan chơ tê ua ngơ Đình nhơ cơ cũng không nói nhi ua Chơ nơ chìm sơ kim ngào Mơ y tê y hơ thân thi tê mơ tê ích tì tê giáo sơ tê Nhơ nơ sơ tê này sơ u là ti tê giáo tinh anh Hoa nơ à còn sơ u là kim tiên tu vi tu vi thơ bề nhung là ơ nơ không du cơ bao nơ nơ sùng Đinh nhơ cơ cung nơ y mơ y Đinh nhơ cơ nhìn mơ y vơ sô huyên sơ nói sơ ngơ Bây trên mơ tê sơ tê hơ ngơ hoàng vù yêu sơ trì nơ liền miền. Hơ ngơ hoàng vơ nơ linh sơ ụ gơ bề tai bay vơ gió. Lão sô là cao ý hơ nơ nguyên thánh nhân. Thay chơ y hành sơ tê. Chúng ta thân là thánh nhân sơ tê. Nhung cũng có ngơ tê nơ mơ tê trách nhì mơ. Cùng đinh nhơ cơ tê tê nhơ tê là tuyên các lo y đinh nhơ cơ nói xong chơ cơ ti bề nói. Xô huyền, ngươi nói làm sao bây hơ nơ cũng đinh nhờ cơ chô cơ kia cùng giá hi u bi tê, đình nhờ cơ xô y vơ y hơ nơ còn có ăn cơ u mơ ngơ, vì lơ gió hơ nơ xô tê chơ ngơ xô, đình nhờ cơ, ồ vân tiên mơ tê lơ vơ khó xô nói xơ ngơ, chơ ngơ lơ mu nơ chúc tả gì ngàn cơ nơ vù yêu xô chỉ nơi không xô cơ. Vũ yêu hai tê cơ sung bá hơn ngơ hoang ngắn tê nam Kim tiền sơ mơ không sổ Ti tê, tê giáo mơ y vơ này nơ u ngu thơ tê di tê y Vơ ngơ trời ngơ ly nơ xóa bơ tê mu cơ sơ u không nơ y lên du cơ Ly nơ bơ Vũ yêu sóng lơ nơ chi u bao thơ lơ y Đinh nơ cơ thơ y à nảy Vơ y hơ y Su dơ tê sơ không làm bơ cơ này du ngơ nhu hành dơ ngơ tê sát Vũ yêu dơ ý chi nơ chính là thiên hơ dơ ý thơ Chính là lão su ngơ ý vơ Thánh nhân cung ngan cơ nơ không du cơ Ta làm sao sơ làm cắt xu huyên làm truy nơ nhu thơ Bên cơ nhơ kim cổ tiên vũ ngơ mơ tê hơ bê trả Tì bê nơ ý nói Su dơ có ý kỳ nơ gì nói thơ ngơ gì Nơ hụ ngu có thơ chúc ta mơ tê các xô huyền dơ vơ nơ là sơ. Ngơ hơi nguồi. Xây ly nơ mơ trô ngơ nhì đơ nhơ hoàng tiền dơ ngơ hạt thơ cao nhơ tê. Hơi nơ cung gơ tê dơ ả nói. Xô dơ có nơ y gì cơ nói gì. Chúc ta cùng thùng lô ngơ mơ tệ chút. Đinh nhơ cơ thơ y hả nảy. Ly nơ nói thơ ngơ ra ý nghi trong lòng. Nói sơ ngơ. Hơ ngơ hoang vơ nơ linh cơ bề tai bay vơ gió Ta nhung ngu nơ chơ giúp hơ ngơ hoang vơ nơ linh thoát Hơ y này vò lò xảy vò Có thơ giúp hơn ngơ hoang bơ tê cơ gì truy nợ Cùng có thơ vì là hơ ngơ hoang bơ tê cơ bơ trí hơ tê cơ chơ nơ pháp Bơ tê nhơ tê mà nói Bị lô tiên nghi mơ tê hơ y nói sơ ngơ Sơ tỉnh Nhu thơ tê nơ thơ y gian quá lâu Lơ y khá gơ bề nguy khi mơ Nhung là khó thơ cơ khi nơ Cung không bi tề lão su trì không ngơ hơ Trên mơ tề sơ tề hơ ngơ hoàng sơ y nơ liền miền Chính là ti tề giáo sông dơ kim tiên cung không dám hơ A cơ mình có thơ Trong này Tây Vương Đinh nhơ cơ nơ y nói Su dơ chu cơ gió vài ngày Nhung là nguy nơ chơ vơ à. thơ y cù y no nơ y Tà tên nó đơ ngơ tầm mình ngơ cơ Có vài khơ y Mơ dụng ngộ y nơ mơ chi Cho dù cách xa nhau mơ tê trì u dơ mơ cũng là có thơ liên hơ cơ u vi nơ Đơ nơ kim tiên Họ ngơ cách mơ tê trì u dơ mơ toàn lơ cơ chơ y di cũng là chơ cơ lát ly nơ dơ nơ Ngô vơ y dũng là an toàn Dơ tê nhi u Kim cổ tiên gơ tê dơ à nói Lúc này, Linh Nha tiên ngơ tê lơ y nói sơ ngơ, lơ y nói Ngô vơ y nhung là chỉ hoán tô hành. Lơ y này Vương à nói ra, sông sơ kim tiên nhung là có chút chơ mơ mơ cơ. Đơ y ra cũng không sơ u là cái gì ngô y luôn thi nơ. Nơ của nhô chơ là thơ y gian mơ y nam sơ y ra cho đinh nhơ cơ cách mơ tê tê gì ra ngoài mơ tê truy nơ cung không có cái gì. Nhung vi cơ này xem ra. Vụ yêu dơ ý chỉ nơ không ngơ tệ Vơ nơ nam cung khó khăn xinh Lơ nào dơ ý ra dơ ụ không tu lui nơ Gì vô tu kính dân Đinh nhơ cơ thơ y hả này Thần thơ hỏi dơ ngơ Nhơ tệ thơ ý dơ ngơ bên trong su tệ Kỳ nơ vơ nơ dơ kim quàng Mơ ý vơ Kim tiên vơ ai nhìn Nhung là thơ y đinh nhơ cơ sau dơ thủy mơ tề doan tò bơ ngơ cách dơ kim quang Ánh sáng vơ nơ dơ o Công đơ cơ kim quàng Chủ ngơ nhi đơ nhơ quàng tiền kinh ngơ cơ thơ tệ lên mơ tệ cầu Đinh nhơ cơ nói dơ ngơ Hơ ngơ hoang vơ nơ linh cơ bề tài bay vơ gió Chúng ta hơ chơ cơ chờ Nhung là thu nơ theo thiên đơ mà vị là Thần Trinh Thiên Tâm đư công đư cơ vì cơ. Há có thơ không có công đư cơ sáng lầm. Công đư cơ là cái gì hay là mơ tế tán tu không đi t. Nhung tọa là thánh nhân sơ t. Giảo chương không chơi mơ tế nơi dư cơ để tị công đư cơ si u dư ngực. thơ cơ là cao vư nơi kim. Sơn nơi khi mơ thơ y. Đang ngơ y có công đơ cơ Cùng chờ có đình nhờ cơ mơ tề ngủ ý. Xem tê y dây mơ y vơ Kim tiền trong mơ tề Cùng chờ có đình nhờ cơ Sào sơ u công đơ cơ kim hoàng Ánh sáng sáng ngơ cơ Chờ đình nhờ cơ thu hơ y Công đơ cơ kim hoàng mơ y vơ Kim tiền mơ y thù hơ ý, ánh mơ tệ Nhìn nhau Nhung không cơ nơ nhi u nơ y tệ cơ sơn cụ không nói bên trong. Lúc này, Chu Ngư Nhi đợi Như nói: "Không bơ Ngư chúng ta di cơ cụ lão xô. Xin mư ỉ lão xô ban cho Ngư mư môn dư nơi pháp. Cùng thơ tề lưu làm thơ khơ cơ mư vũ chơi bơ ở mư nơi tác sơ ngơ. Ngư ỉu mư ỉ à nghe. Sơn cụ thi nơi" Lý Nơ liên quỷ tể gì ai song chơi tể Bích Xu cùng môn trụ cơ. Cùng sát dụ ý. Sở trụ Nơ nhi đơ nhơ oan tiền mơ mi ngơ nói, "Đời tể cơ kỳ Nơ lão sụ." Không lâu Nơ mực. Bích Xu cùng song chơi tể cơ à cùng Lý Nơ lơ ngơ yến mơ xạ. Mơ uột ngụ ý nhìn nhau, ly Nơ sơ cụ si vào. "Sáo chơ nghi phơ cơ, mu Nơ hơi truy Nơ sĩ." Vì cơ này là nhân đinh nhơ cơ mà lên Tê nhiên là đinh nhơ cơ chơ nơ y Ly nơ nói son hạt nơ mơ tê thoáng quá trình Giáo chơ nghe xong Còn mơ tê ít nơ y Nhung trong lòng là vui mơ ngơ không ngơ tê Nhơ chơ mi ngơ lên Nhung là ít có vui mơ ngơ Vì cơ này chơ tê tê hơ nơ sung nhiên bi tê Nhung cung nguy hi mơ vô cùng Giáo chơ cung không có dơ cơ bê tê cái gì Bây x mơ ý vơ sơ vì vi cơ này mà sơ nơ Giáo chơ dung nhiên hài lòng Chính mình sơ tây vơ nơ là sơ tê tú Nghi, giáo chơ trong lòng sơ ý vơ ý đinh nhơ cơ nơ tô ngơ nhung là càng ngày càng tê tê Hơ nơ thơ tê không có phát khi nơ mình này vơ sơ tê nhung là có đơ y công đơ cơ à Doan kia công đơ cơ Thơ y là làm bao nhiêu truy nơ tê tê mơ y có thơ tích lui gì ra à Vì cơ này ta nơi y du cơ nuôi cắt lo y sau ba ngày chơ nơ y. Giáo chơ trên ngồi cung không có dơ tê cao Minh dơ nơi pháp à Hơ nơ nơi y chua dùng tê y Tê mơ thù ngơ dơ nơi pháp nơi y không dùng du cơ Nhung là mu nơ phí suy nghĩ sáng chơ mơ tê môn dơ nơi pháp Mơ y ngu y nói là Vương y vã nơ y lui di ra hơn nơ cơ sau 3 ngày gơ bê gơ Tê nơ ngu y di vơ chu cơ chô nơ bơ mơ tê chút Sau 3 ngày Mơ y ngu y nơ y là si tê bích xô cung chu cơ Nhung là phát hi nơ cơ a cung giã mơ ra Thơ là làm bơ nơ ti nơ vào trong cung Mà giáo chơ khơ cơ này nhung là tê lâu vân sảng thô ngơ dơ ngơ. Mơ y vơ thơ y lơ Giáo chơ nhung là không có lơ y ra dơ nơ pháp. Hon nơ à dơ mơ, mơ y ủng nụ chủ cơ tiên chơ mơ tệ chút. Mơ tê lát sau đa bơ o đơ o nhân cắt lo y tê dơ y dơ tê củng ti tê, tê giáo còn lơ y mơ y vơ. Kim tiền tê tê cơ dơ bụ di tê y trong củng. Giáo chơ nói son hát nơ mơ tê thoáng truy nơ này Cụi cùng nói Đây là đơ y công đơ cơ vi cơ Người cắt lo y lâu kim ngào đơ ngọ Nhung cung ít si chúc tôi lui nơ Vi cơ này cung Vương à hay thơ thách ngươi cắt lo y Lơ nơ si ta tê ngươi cắt lo y tê ngơ ngô y mơ tê viên hơ thân ngơ cơ phủ Có thơ chơ nơ đơ y là kim tiền nhơ tê kì. Thì sơ hóa thành cho bơ y Lơ truy chuy nơ xô ngơ nơ không thanh quang pháp Phương pháp này nhơ y mơ tê cái 248 nhìn bên trong Nhung cơ cơ phí pháp lơ cơ Tuy nhiên toán mơ tê bơ o mơ nhơ trần pháp Nói xong chu cơ mơ tê chúng nhân tê ngơ ngụ y có thêm mơ tê viên tò bơ ngơ bản tay trên có khơ cơ Nói van thanh quang ngơ cơ phủ Ti về theo giáo chơ chơ tay mơ tê cái Mơ y dơ kim quang di mơ ra Di vào mơ y ngô y mi tấm Nhung là truy nơ thơ Đơ nơ không thanh quang pháp Dây là ti tê giáo bí pháp Nhung là không thơ khinh truy nơ ra Nơ vụ không là nơ nơ này dù y tê y Thơ ngơ, ngơ mơ y ngô y dơ y này Nhung là sơ vụ không thơ y dù cơ này bơ bí pháp Đinh nhơ cơ nhìn mơ tê chút này đơ nơ không thanh quang pháp Cơ mơ rắc xò vơ y cách kia hơ bụ tê Cần đơ bụ vân cù ngơ hon nhì bụ Cơ ngơ chơ ngơ chính là si nơ giáo tống đơ kim quang pháp Cùng là xò vơ y không kém Cho tê y trong truy nơ thuy tê tống đơ kim quang pháp Ngày si mơ y ô ngàn sơ mơ nơ y si thích Đinh nhơ cơ chơ cơ ti bề ly nơ nơ nơ cù y mà quà Thủ ngơ cơ Kim tiền sơ ý nàng, hơ ngơ hoan đơ ý đơ à hơ ngơ sơ phổ biến Ngày si mơ yêu ngắn sơ mơ, cùng là so với thơ tê cơ sai nha chút. Sơ làm gì? Còn không bơ ngơ ca cách thiên lý mã gì? Làm xong ngơ ngơ này, giáo chơi có can sơ nơ mơ tê phen, sơ. Đà bơ ọ đơ ọ nhân sơ chắc chi ụ xem mơ ý ngủ ý mơ tê cái. Ly nơ mơ tệ sơ tê ngơ tay áo Xem mơ y nô y dô y ra ngoài Xô sơ truy nơ này nhân ngươi mà lên Ngươi thi tê nói khi nơ tê y làm thơ nào Đà bơ o đơ o nhân thơ y dơ y ra sơ vụ nhìn mình Xuy đi hơ y lộ Cùng không y ra mơ tệ tệ Thơ là ly nơ xem đinh nhơ cơ kéo ra ngoài Đinh nhơ cơ nói sơ ngơ các vơ chú tà xu huyền sơ tuy sơ ngơ chơ là kim tiền nhung. Vù yêu chu cơ mơ tệ nhung là ít ngù y sơ suy thoái. Không bơ ngơ ngay khi hơ ngơ hoang đông bơ ngay tề chơ làm vi cơ gì. Mơ yêu ngù y mơ tệ tệ Cùng không ngù nơ cách ly quá xa. Đang nói ngay khi hơ ngơ hoang đông bơ. Chơ lão xô khai sơ Tà cung thủ nơ tì nơ chơ vơ nghè s ngơ không thơ y Đà bơ o đơ o nhân vơ à nghe Cơ mơ thơ y sơ tê có sơ o lý Thơ là ly nơ theo đinh nhơ cơ nói tê y làm Mơ y ngụ thơ à thủ nơ Tê tê cơ sơ u bay ngụ y lên Hóa thành tê ngơ sơ o tê ngơ sơ o Màu sơ cơ bơ tê nhơ tê lưu quàn Bì nơ mơ tê Kim ngào đơ o Này mơ tê dô ngơ dơ nơ hơi ngơ hoàng Nhung là cách nhau dơ tê xa Nơ y mơ y ngồi vụ cơ chỉnh Nhung là cung bay mơ y tháng mơ y dơ nơ hơi ngơ hoàng đơ y đơ ạ Mà này trên dô ngơ Dơ y ra cung dơ vụ không có nhẳng dơ y Dơ vụ là tìm khi vụ đơ nơ không thanh quang pháp Thủ hò chơi mơ tê nhơ tê Đơ nơ hơi ngơ hoàng đơ y đơ ạ Mơ y mù y nơ sô ngơ dơ nơ quàng Hàng mơ tê chơi trên núi cao Thun lô ngơ làm sao phân tê Cô y cùng Tê dơ y dơ tê Các mang mơ tê vơ pháp lơ cơ Linh bơ ọ khá thơ bê ngù y làm mơ tê tê Tì bê theo chi công mình Tạm tiểu nơi y mơ tê tê Không có cách nào tách xa chô ngơ nhì đơ Nhơ quang tiên kim quang tiên Linh nhà tiên cơ thơ Tiên bờ nơi ngủ ỷ mơ tệ tệ phù câu tiền. Ồ phân tiên mơ tệ tiền. Kim cô tiền. Lơ như cơ mơ tệ tệ định nhờ cơ là tuyển hơ mơ chỉ tiền thơ trơ ở bờ nơi ngủ ỷ mơ tệ tệ. Quan tệ tệ như tệ cô ý cũng bàn để mơ tệ tệ. Mơ tệ sau. Định nhờ cơ lơ ý, lơ ỷ lui lơ trơ thơ tệ ngơ tầm mình ngơ cơ. Phân trọ mơ ý ngổ ý Dơ nơ nơ nhau liên hơ Dù dơ nhung là thông minh khéo léo Đả bơ tì về nhơ nơ xem ra xem Không khơ ý khen Thông minh khéo léo Đinh nhơ cơ trong lòng có chút phát tê mơ Dì tê ý mơ tệ trụn Dù ý mơ tê trụn Dơ nơ chơ nơ sơ Dơ nơ tê ý mu nơ Nơ mơ dơ ý Không có thù gòn huyền dơ Dì mơ cách thù gòn Hãy subscribe